quá số mất tiền lương của bạn. Mã số thuế cũng là một hệ thống rất rất phức tạp buộc người Mỹ phải mất 6.1 tỷ giờ đồng hồ mỗi năm khi cố hình dung ra nó. Người Mỹ cũng lãng phí hàng tỷ đô la khi thuê tuyển kế toán để cố hiểu mã số thuế. Bạn có thể thuê 100 kế toán tính thuế cho bạn và tất cả họ sẽ đưa ra những con số khác nhau. Điều đó cho bạn biết gì? nói cho tôi biết rằng đã đến lúc chúng ta phục hồi sự đơn giản và sự lành mạnh cho thuế thu nhập Đây là kế hoạch thuế thu nhập của tôi kiếm được dưới 30.000 đô la bạn trả 1 phần trăm từ 30.000 đến 100.000 đô la bạn trả 5 phần trăm từ 100.000 đô la đến 1 triệu đô la bạn trả 10 phần trăm trên 1 triệu đô la bạn trả 15 phần trăm rất rõ ràng và công bằng hơn hết là nó có thể viết vừa đủ trên mặt sau tấm bưu thiếp và sẽ giải thoát người mỹ cả đống việc về kế toán và vô số thời gian lãng phí để giải mã mã số thuế đất nước chúng ta đang thèm khát một cuộc cải cách thuế thật sự đó là lý do tại sao chúng ta phải bổ sung kế hoạch thuế thu nhập một năm mười mười lăm cứ để trung quốc opec và các nước khác trả thuế chứ không phải ta giờ gần như là đã quá muộn rồi và tất cả họ đều có tiền. Tôi tin chính phủ đã lấy đủ từ số tiền mà bạn vất vả làm ra. Nếu chúng ta muốn có việc làm ở Mỹ, ta cần ban hành chính sách thuế năm bước của tôi: xử chết thuế di sản, hạ thuế lợi nhuận và cổ tức, loại bỏ thuế doanh nghiệp để tạo thêm nhiều việc làm cho người Mỹ, áp thuế 15% cho các việc làm thuê ngoài và 20% cho các hàng nhập khẩu và ban hành kế hoạch thuế thu nhập. 1, Chính phủ cần thôi cái trò móc túi ta Mỗi lần làm vậy Nó sẽ làm chậm lại sự tăng trưởng Và giết chết việc làm Ta cần quay lại làm những gì ta biết là hiệu quả Tổng thống Riran đã nói rất đúng Hạ thuế sẽ tạo ra nhiều tự do Và cơ hội hơn cho tất cả Đã đến lúc chúng ta cần gửi cho các chính trị gia Một thông điệp lớn dũng dạc và rõ ràng Như thượng nghị sĩ Everest Dosen từng nói khi cảm thấy nhiệt tỏ ra họ sẽ thấy ánh sáng đã đến lúc ta phải tỏ nhiệt rồi chương 5 một chính phủ mà chúng ta đủ sức chịu một chính phủ đủ lớn để mang lại cho ta mọi điều ta muốn cũng là một chính phủ đủ lớn để lấy đi của ta mọi điều ta có tổng thống Doran ford mỗi ngày chính phủ thu về 6 tỷ đô la và chia ra 10 tỷ đô la có nghĩa là mỗi ngày chính quyền liên bang phải vay thêm bốn tỷ đô la ngoài con số mà mình có nói chẳng ra nếu làm ăn kiểu như chính phủ thì bất kỳ hoạt động kinh doanh nào cũng sẽ sập tiệm thế nhưng trong thế giới phi lý của washington các chính trị gia chỉ đơn giản là đứng chần chừ và nhún vai là xong chuyện duy chỉ có một vấn đề sự chần chừ đó cuối cùng lại vấp phải bức tường nợ mười lăm nghìn tỷ đô la Lần đầu tiên kể từ nhà nước Cộng hòa ra đời Chúng ta đã mất điểm tín nhiệm AAA Và giờ thì ngay cả Trung Quốc Địch thủ của chúng ta Cũng lượng lượng trước việc cho ta mượn tiền Để chi trả cho việc chi tiêu của chính phủ Người Mỹ hiểu rằng nước Mỹ có vấn đề về chi Chứ không phải vấn đề về thu Tháng 9 năm 2011 Roloff đã hỏi người Mỹ Theo họ chính phủ liên bang đã lãng phí bao nhiêu tiền của trung bình các công dân cho con số nằm trong khoảng 51 xu trên một đô la có lẽ thế vẫn là quá nhân từ chúng ta cần thêm những người trưởng thành ở Washington những người thành thật và thẳng thắn với người dân Mỹ về những quả bơm phá ngân sách hàng đầu của đất nước những miếng bánh ngân sách lớn nhất đã bị các chương trình an sinh xã hội chăm sóc y tế và hỗ trợ y tế ngoạm sạch chương trình an sinh xã hội chiếm 20 phần trăm ngân sách tức 707 tỷ đô la. Chương trình chăm sóc y tế và hỗ trợ y tế liên bang chiếm 22% ngân sách, tức 724 tỷ đô la. Như ai cũng biết, chi phí chăm sóc sức khỏe đang tăng vọt và vai trò của chương trình hỗ trợ y tế trong hệ thống chăm sóc sức khỏe đã mở rộng mạnh mẽ. Vào thời điểm chương trình này ra đời năm 1965, cứ 50 người thì mới có một người sử dụng chương trình này. Ngày nay, con số này là 1 trên 6 người cố lấy chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế chương trình an sinh xã hội cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự rất sớm thôi số người ngồi trên xe đẩy sẽ nhiều hơn số người đẩy xe ngay tại thời điểm hiện tại đã có 53 triệu người hưởng các phúc lợi xã hội có giá trị trung bình là 1.067 đô la một tháng 75 năm nữa con số này sẽ vọt lên 122 triệu người xấp xỉ khoảng một phần tư dân số. Đó là lý do tại sao với việc có 77 triệu người sinh ra sau chiến tranh sắp nghỉ hưu và bắt đầu nhận phúc lợi hai chương trình mà nếu kết hợp sẽ chiếm 42 ngân sách nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ vỡ quỹ. chúng ta không thể để chuyện này xảy ra giờ thì tôi biết một số đảng viên đảng Cộng Hòa thoải mái với việc để những chương trình này tự tàn lụi đi rồi chết họ thấy rằng an sinh xã hội và chăm sóc y tế là những chương trình phúc lợi lãng phí thế nhưng những người nghĩ theo lối này cần xem xét lại lập trường của mình việc một người đóng tiền vào hệ thống hàng chục năm mong nhận được giá trị từ con số tiền mà họ bỏ ra không phải là không hợp lý đó không phải là phúc lợi mà đó xứng đáng là một thương vụ tốt ở góc độ xã hội Chúng ta cần phải có cam kết cứng rắn đối với việc cung cấp một mạng lưới an toàn cho những người không thể tự tạo cho mình một mạng lưới như vậy. Chí ít đó là lập trường của Tổng thống Rê Ranh. Ngày 20 tháng 4 năm 1983, Tổng thống Rê Ranh đã ký một dự luật bảo vệ chương trình an sinh xã hội. Tại buổi ký duyệt dự luật, Tổng thống đã nói ra những lời mà bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào cũng cần lưu tâm. Dự luật này thể hiện cam kết vững chắn xuyên suốt của đất nước chúng ta với chương trình an sinh xã hội. Nó đảm bảo với những người già cả rằng nước Mỹ sẽ luôn giữ những lời hứa đã đưa ra trong thời kỳ khó khăn cách đây nửa thế kỷ. Nó cũng đảm bảo với những người hiện vẫn đang làm việc rằng họ cũng có một hiệp ước với tương lai. Từ ngày nay trở đi, họ sẽ có thứ đảm bảo rằng họ sẽ nhận được phần phúc lợi công bằng cho mình khi về hưu tổng thống Reagan đã nghĩ đúng chương trình an sinh xã hội là sát đáng chắc chắn chúng ta phải cải tổ nó diệt trừ hành vi gian cá làm cho nó hiệu quả hơn và đảm bảo rằng chương trình đủ khả năng chi trả không chỉ cho những người thuộc thế hệ bùng nổ dân số sau chiến tranh mà còn cả thế hệ sau nữa Tuy nhiên khi nghe một số đảng viên Cộng hòa bôi xấu hệ thống đã tồn tại hơn 76 năm, Và cũng là hệ thống mà người đóng thuế bỏ tiền Nuôi suốt hàng chục năm Tôi không khỏi nghĩ đến việc Họ nên quay lại Và xem lại bài phát biểu của Tổng thống Ferran Điều tương tự cũng đúng với chương trình chăm sóc y tế Một lần nữa Người dân đã thực hiện giao kèo của họ Họ đóng tiền vào chương trình Với niềm tin vững chắc Lẽ đương nhiên Họ tin rằng họ có quyền hưởng Những phúc lợi mà họ đã bỏ tiền ra Đúng vậy họ có quyền Câu hỏi ở đây là Làm sao chúng ta có thể chi trả cho chương trình chăm sóc y tế, hỗ trợ y tế và an sinh xã hội khi chi phí ngày một phình to, còn thâm hụt thì tăng vọt. Ở đây, một lần nữa cả hai bên đều đi bóng lóng ngóng. Các đảng viên dân chủ thì vờ vịt rằng đàn áp cho bài toán là tăng thuế. Nhưng bất kỳ ai có đầu óc cũng biết rằng tất cả những gì mà tăng thuế làm được là diệt trừ sức tăng trưởng kinh tế điều đó trái ngược hẳn với những gì cần xảy ra tăng trưởng kinh tế là bí quyết để làm cho cả chiếc bánh trở nên lớn hơn khi kinh tế tăng trưởng hàng triệu người lao động mới sẽ trở thành những người đóng thuế mới và tiền thu từ thuế sẽ tăng nói như thượng nghị sĩ Macro Rubio của bang Florida, Lida chúng ta hãy thôi nói về những loại thuế mới và bắt đầu nói về việc tạo ra những người đóng thuế mới mà về cơ bản đó chính là tạo ra việc làm mới và đó chính là những gì tăng trưởng kinh tế sẽ mang lại Tuy nhiên, nhiều đảng viên Cộng hòa không thấy được mục tiêu này họ vờ rằng chúng ta có thể rỉa, quanh rìa bằng cách chấm dứt thối lãng phí, gian lận và sử dụng sai mục đích bằng cách thần kỳ nào đó làm cho những chương trình này đủ khả năng chi trả đồng thời thanh toán được khoản nợ nghìn tỷ khổng lồ của chúng ta không một bên nào thành thực ở đây đất nước chúng ta không cần những kẻ nhút nhát mà cần những người dũng cảm Đây là phần đầu tiên của giải pháp các nhà lãnh đạo của chúng ta cần cứng rắn với những tay chơi lớn như Trung Quốc và Ovec những kẻ đang cắt cổ chúng ta nhờ thế chúng ta có thể lấy lại hàng trăm tỷ đô la để chi trả cho hóa đơn của mình chăm lo cho người dân và tiến lên con đường nghiêm túc cắt giảm nợ chúng ta cần phải chăm lo cho người dân của mình Chúng ta phải làm cho đất nước mình vững mạnh và giàu có trở lại để an sinh xã hội, chăm sóc y tế và hỗ trợ y tế không còn bị coi là vấn đề nữa. Chúng ta phải cứu lấy những chương trình này bằng sức mạnh, sự dẻo dai và thịnh vượng. Như tôi đã giải thích ở phần trước, Trung Quốc đang lấy của chúng ta 300 tỷ đô la một năm, OPEC thậm chí còn tệ hơn. Washington quá vận rộn tranh cãi về những việc cỏn con đến độ hoàn toàn bỏ qua những núi tiền sững sờ trước mặt họ Obama và đảng Cộng Hòa đã mất hàng tuần lễ cãi nhau về khoảng cắt giảm 60 tỷ đô la khỏi ngân sách của Tổng thống thứ lỗi cho tôi nhưng chúng ta đang có khoảng nghìn tỷ chúng ta cần nghiêm túc và cứng rắn với những kẻ cắt cổ thiện nghệ hay lợi dụng đất nước này nếu chúng ta làm việc đó trước. Những khoản cắt giảm và cải tổ còn lại mà chúng ta cần thực hiện sẽ nhỏ, dễ quản lý và đỡ đau thương nhiều hơn. Hãy dừng lại và nghĩ đến điều này, chỉ nội việc chơi bình đẳng với Trung Quốc trong 10 năm thôi cũng mang lại cho chúng ta con số tương đương với 1.5 khoản nợ quốc gia. Và con số này sẽ là 1 phần 3 khoản nợ nếu chúng ta không bầu cho nhà tổ chức cộng đồng này ta cũng có thể cộng thêm hàng trăm tỷ đô la mỗi năm khi buộc OPEC phải chơi theo luật hàng trăm tỷ khác từ việc đàm phán sòng phẳng với nhiều nước đang cắt cổ chúng ta rồi thu lại hàng trăm tỷ từ các vụ gian lận cực lớn diễn ra mỗi năm và khi đó chúng ta sẽ có một bài toán nợ mà chúng ta có thể kiểm soát một bài toán mà chúng ta có thể nhắm mũi tấn công vào sự lãng phí và sử dụng sai mục đích và giảm bớt hẳn số nợ còn tồn để ngôi nhà tài khoá của chúng ta đâu vào đấy vì vậy đây là bước đầu tiên phải làm lấy lại hàng trăm tỷ đô la mà những trùm dầu mỏ ở OPEC và Trung Quốc cướp của chúng ta mỗi năm rồi sau đó giải quyết toàn bộ vấn đề còn lại tiếp theo chúng ta cũng cần một vị tổng thống ý thức được rằng tiền của chúng ta thuộc về chúng ta một vị tổng thống thật sự cần phải thấy hãnh diện khi tiết kiệm và chi tiêu tiền bạc của chúng ta khôn ngoan món quà 100 triệu đô la mà tôi tặng nước Mỹ không được đón nhận nếu bạn muốn có một ví dụ nho nhỏ cho thấy chính phủ của chúng ta thờ ơ thế nào với việc tiết kiệm và chi tiêu tiền của chúng ta một cách hiệu quả xin mời đọc tiếp có một lần tôi xem tivi và thấy tổng thống Obama đang đải các nhà lãnh đạo bữa tối tại Nhà Trắng nhưng mỗi lần họ tổ chức những sự kiện kiểu này tôi lại để ý thấy họ dựng một chiếc liều trong cũ kỹ và tồi tàn ở sân Nhà Trắng mà rất có thể họ đã trả cả một khoản kết sù cho người nào đó mỗi lần cần đến đó không thể nào là cách nước Mỹ tiếp đại các cuộc họp và bữa tối quan trọng với các nhà lãnh đạo thế giới cũng như những nhân vật quyền cao chức trọng chúng ta cần thể hiện sức mạnh và vẻ đẹp của đất nước chúng ta bằng một phòng khánh tiết với cơ sở vật chất phù hợp nếu có một thứ mà tôi biết say, thì đó chính là một phòng khánh tiết lớn tại câu lạc bộ maralao của mình ở palm beach florida tôi đã xây cái được nhiều người coi là phòng khánh tiết lớn nhất thế giới nhưng ngoài nó ra tôi cũng sở hữu nhiều phòng tiệc đẹp và rất thành công khác vì vậy tôi gọi cho nhà trắng và họ nói máy cho tôi với chiến lược gia cấp cao hàng đầu của tổng thống obama david acelos chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện thú vị và tôi nói với David tôi sẽ xây cho các anh hoàn toàn miễn phí một phòng khánh tiết bậc nhất thế giới để tổng thống và tất cả các tổng thống tương lai của Mỹ có thể chủ trì các sự kiện tại Nhà Trắng một cách đàng hoàng một phòng khánh tiết theo tiêu chuẩn cao nhất sẽ có chi phí đâu đó từ 50 triệu đô la đến 100 triệu đô la tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí đó và tặng chính phủ Mỹ phòng khánh tiết đó như một món quà việc tôi sẽ làm là tôi sẽ thuê các kiến trúc sư thuộc top 10 thế giới tôi mong họ sẽ là kiến trúc sư người Mỹ nhưng tôi sẽ thuê những người giỏi nhất bất kể họ là ai sau đó chúng ta sẽ thành lập một hội đồng xét tuyển chúng ta sẽ chọn ra kiến trúc sư mà tất cả mọi người đều nhất trí bởi vì vấn đề hơi phức tạp ở chỗ chúng ta đang nói về Nhà Trắng và tôi sẽ xây phòng khánh tiết tuyệt nhất từng có thậm chí còn hơn cả phòng khánh tiết alaro để người Mỹ có thể tự hào khi tổng thống của chúng ta tiếp tải các nhà lãnh đạo thế giới tại Nhà Trắng Chà, Aceron nói, hay đấy gọi ông ấy, nói ông ấy sẽ truyền đạt lại đề nghị này và liên lạc lại với tôi không một ai gọi lại và đó chính là vấn đề với đất nước này khi Rush Limpo mời tôi tham dự chương trình của ông tôi đã kể cho ông nghe câu chuyện này và Russ nói có lẽ họ không liên lạc lại với tôi vì tôi là người cả đời là đảng viên Cộng Hòa có lẽ rất đúng nhưng tôi chắc rằng đó đơn giản là cách làm ăn ở Washington hàng tỷ đô la bị phí phạm và mọi người đơn giản là chẳng quan tâm tôi quả thật đã nghĩ David sẽ nhận món quà của tôi nhưng giờ vẫn còn chưa quá muộn lời đề nghị của tôi vẫn còn đó Nếu ai đó muốn tặng cho nước Mỹ một món quà tử tế thì ta sẽ gọi lại cho người đó bất kể người đó thuộc đảng nào đó chỉ là một ví dụ nho nhỏ cho thấy chính quyền Obama không khôn ngoan về chuyện tài khoá và chắc chắn không quan tâm đến việc tận dụng những cách thức mang lại lợi ích lớn nhất có thể cho người Mỹ đối với chính quyền Obama tiết kiệm không phải là mục tiêu cần thực hiện mở rộng chính phủ và chi tiêu tiền đóng thuế của người dân hơn nữa mới là mục tiêu của họ Tỉnh họng họ gọi đó là đầu tư hoặc kích thích Nhưng phần lớn đó chỉ là sự lãng phí hoàn toàn thuần tí Chúng ta cần một người biết làm kinh doanh ở Nhà Trắng Người biết cách tư duy mới mẻ và đạt được những giao kèo thông minh Ví dụ, trong một giao kèo được mô tả chi tiết mới diễn ra cách đây không lâu ở Florida Tôi đã mua một ngôi nhà ở Palm Beach được rao bán do vợ vỡ nợ Rất buồn là một người đàn ông giàu có phải mất đi mọi thứ với giá 41 triệu đô la, và mọi người ai cũng nghĩ tôi điên. Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết, đó là một khu đất tuyệt vời trong ra biển, và không lâu sau đó tôi bán lại nó cho một người Nga, với giá khoảng 100 triệu đô la. Nếu tôi nghe lời các thiên tài, tôi sẽ không thực hiện thương vụ đó, cốt yếu của mọi sự đều xoay quanh khả năng nhìn thấy những điều ẩn tàng đó là kiểu tư duy mà chúng ta cần để xoay chuyển tình thế đất nước thật nhanh. Chúng ta cần một người có thể tiết kiệm tiền bạc với hiểu biết thông thường. Khi tôi mở câu lạc bộ National Roantrum ở Rancho Palos Verdes, Los Angeles, ngay lập tức người ta nói với tôi rằng tôi sẽ cần xây một phòng khánh tiết mới và tốn kém. Phòng khách tiết hiện tại tráng lệ thật nhưng chỉ chứa được hai trăm người. Và chúng tôi sẽ mất mối làm ăn vì mọi người cần không gian lớn hơn cho các sự kiện của họ Để xây một phòng khánh tiết mới, chúng tôi sẽ phải mất hàng năm trời xin phê duyệt giấy tờ Vì khu này nằm ở vùng bờ biển thuộc Thái Bình Dương và khoảng 5 triệu đô la Tôi tới xem phòng khánh tiết đúng một lần và ngay lập tức thấy cần làm gì ở đây Vấn đề không phải là kích thước của căn phòng mà là kích thước ghế ngồi Chúng quá lớn, nặng nề và còng kềnh. Chúng tôi không cần một phòng khánh tiết lớn hơn Chúng tôi cần những chiếc ghế nhỏ hơn Và thế là tôi thay thế số ghế này bằng những chiếc ghế cao cấp, nhỏ gọn hơn Sau đó tôi cho nhân viên bán những chiếc ghế cũ và số tiền thu được Từ chúng còn nhiều hơn cả số tiền bỏ ra mua những chiếc ghế mới Cuối cùng, phòng khánh tiết vốn chỉ có 200 người Thì nay chứa được 320 người các vị khách của chúng tôi có được không gian mà họ mong muốn và tôi đã đỡ cho mọi người sự phiền nhiễu của hàng năm xây dựng và 5 triệu đô la chi phí những gì ta có thể hoàn thành với chút ít hiểu biết thông thường thật lớn Washington đang lãng phí tiền của của chúng ta để có một chính phủ mà chúng ta đủ sức chịu chúng ta cần loại bỏ sự lãng phí to lớn đang cản trở hệ thống Gần như mỗi tuần lại xuất hiện một câu chuyện mới hé lộ một ví dụ tồi tệ khác cho thấy sự lãng phí của chính phủ Theo báo cáo của R.A.O Mỗi năm, chính phủ liên bang chi tiêu hàng tỷ đô la cho hàng chục những chương trình phí phạm trồng lấn lên nhau Một giải pháp đơn giản, tổ chức hợp lý và hợp nhất 2.100 trung tâm dữ liệu sẽ giúp tiết kiệm 200 tỷ đô la trong 10 năm tới Một ví dụ khác Trong 5 năm qua, Cục Quản lý Nhân sự đã chi trả 601 triệu đô la tiền hưu trí cho những người đã mất. Danh sách chi tiêu của liên bang gần như không có điểm dừng. Năm 2010, 700.000 đô la tiền thuế của chúng ta được cắt cho nghiên cứu về hiện tượng ở hơi ở bò. 600.000 đô la cho việc tạo ra một trò chơi video liên quan đến chó sói và 250.000 đô la cho nghiên cứu chuyện tình thời Internet danh sách cứ tiếp tục kéo dài ra nữa số tiền mà chúng ta phải khổ nhọc mới kiếm được đã bị thổi tung tiếp tắt Obama không trân trọng thực tế rằng số tiền mà ông ta đang lãng phí là số tiền thuộc về chúng ta ông ta nghĩ rằng của cải mà chúng ta tạo ra thuộc về chính phủ đó là lý do tại sao ông ta không quan tâm đến việc liệu nó bị lãng phí hay bị quản lý không đâu vào đâu tôi thì ngược lại và đó là lý do tại sao tôi làm ra nhiều tiền tôi quản lý các dự án một cách gọn gẽ và đặt ưu tiên hàng đầu vào hiệu quả hoạt động ví dụ cụ thể sân trượt băng nữ ở Central Park căn hộ của tôi ở tòa tháp Trump Tower nhìn xuống sân trượt băng rộng hơn một mẫu giờ thế mà trở thành sân trượt băng nhân tạo lớn nhất nước Mỹ trong suốt 7 năm trời sân trượt băng này phải đóng cửa vì thành phố New York không thể quản lý nổi. Thành phố đã lãng phí 7 năm cùng với 21 triệu đô la mà vẫn không thể mở cửa sân trượt băng. Đây là một cơn ác mộng chính trị và là nỗi hổ thẹn lớn đối với thành phố. Về cơ bản, toàn bộ kiểu làm, ăn quan liêu và lãng phí tuyền thế của dân này thật sự làm tôi khó chịu. Vì vậy, tôi đã đề nghị tiếp quản, dự án và thậm chí từ bỏ tiền ra xây dựng lại. Ngoài ra, tôi cũng nói rằng, Nếu dự án vượt quá ngân sách, cá nhân tôi sẽ bù vào phần vượt ngân sách này. Tôi cũng nói với thành phố là tôi sẽ hoàn thành sân trực băng nữ trong 6 tháng. Tôi đã lầm. Tôi hoàn thành trong 4 tháng và tôi chỉ bỏ ra 1,8 triệu đô la. Phần lớn số tiền đó là để lội bỏ toàn bộ phần công việc kém cỏi được thực hiện từ trước khi tôi tiếp quản. Tôi có phải là chuyên gia xây dựng sân trực băng không? Không, tôi xây các tòa tháp khách sạn, câu lạc bộ sang trọng vân. Nhưng tôi không bao giờ quên những gì mà cha tôi từng nói với tôi Ông đã nói Phải rõ mọi điều về những gì con làm Vì vậy tôi đã đi ra ngoài và tìm được người xây trực băng giỏi nhất nước Mỹ và quản lý các chi tiết tới chỗ hoàn tất thành công Tới nay đây vẫn là một nghiên cứu trường hợp ở nhiều trường kinh doanh hàng đầu về sự khác biệt giữa các dự án của tư nhân và dự án của chính phủ đáng mừng hơn nữa sân trượt băng nữ mang đến cho hàng nghìn trẻ em gia đình và khách thăm thành phố lớn của chúng ta một trải nghiệm tuyệt vời mang lại nhiều nụ cười và kỷ niệm đáng nhớ đó là những gì sẽ diễn ra khi ta thật sự làm việc để tiết kiệm chứ không phải để lãng phí thẳng tay trừng trị hành vi gian lận ngoài việc loại bỏ tình trạng chi tiêu lãng phí chúng ta cũng cần cứng rắn trong việc thẳng tay loại bỏ tình trạng mất hàng trăm tỷ đô la vì gian lận trên diện rộng mà các chương trình chính phủ gây ra mỗi năm FBI ước tính rằng chỉ riêng tình trạng gian lận ở các chương trình chăm sóc y tế cũng khiến những người đóng thuế mất từ 70 tỷ đô la đến 234 tỷ đô la mỗi năm thông thường hành vi gian lận này thường liên quan đến việc làm giả chứng từ chẳng hạn tháng 9 năm 2011 các quan chức đã phát hiện ra một vụ gian lận ở chương trình chăm sóc y tế có liên quan đến 91 cá nhân bị cáo buộc là đã làm giả chứng từ có giá trị 290 triệu đô la năm 2010 chương trình chăm sóc y tế đã chi trả hơn 35 triệu đô la cho 118 cơ sở y tế ma được cho là được các băng nhóm tội phạm lập ra như một mánh lưới để lấy tiền đền bù như chương trình 60 phút đã tiết lộ Nam Florida đã trở thành bình địa cho nạn gian lận trong chương trình chăm sóc y tế vì nơi đây có nhiều người già cả sinh sống mọi chuyện tồi tệ đến mức giới hành pháp cũng phải nói rằng tội phạm liên quan đến chương trình này giờ đã xóm chỗ cô okay, Khe trở thành doanh nghiệp tội phạm số 1 ở Nam Florida giờ thì hãy dừng lại và làm phép tính nếu các ước tính của FPI đúng có nghĩa là có 2.340.000 đô la bị gian lận từ chương trình chăm sóc y tế trong 10 năm tức khoảng 16 phần trăm khoản nợ của cả nước Mỹ và tiện đây cũng xin nói chúng ta vẫn chưa nói gì tới chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare một việc làm vô ích lãng phí cả nghìn đô la của chính phủ và chắc chắn sẽ tháo củi sổ lòng cho tình trạng tham nhũng và tội phạm lớn đến không ngờ mà người đóng thuế Mỹ phải chịu đựng và rồi còn cả mánh lới kiếm chát từ người khuyết tật bạn có biết cứ 20 người Mỹ thì có một người lại khai là khuyết tật không con số này khiến ngân sách cho người khuyết tật tăng lên thành 170 tỷ đô la một năm từ năm 2005 đến 2009 ước tính các vụ khai gian làm giả chứng từ của Cục Bảo hiểm khuyết tật an sinh xã hội đã ngốn 25 tỷ đô la đó là chưa kể đến 112 tỷ đô la sở thuế vụ phân phát dưới dạng hồi thuế cho những tù nhân đòi hồi lại khoản thuế gian lận đã thu cứ thế cứ thế hết phi vụ lừa biệt này đến phi vụ lừa biệt khác tiếp tục diễn ra và lúc nào cũng vậy người đóng thế là người bị lừa gạt thương thảo thông minh hơn. Nhiều đảng viên Cộng Hòa mà tôi biết nhìn vào toàn bộ sự lãng phí gian lận và sử dụng sai mục đích này và băn khoăn tại sao đảng Cộng Hòa không làm tốt hơn nữa công việc cải tổ hệ thống và sắp xếp lại trật tự của ngôi nhà tài khóa Mỹ Chà, sự thật đáng buồn là một số đảng viên Cộng Hòa trong quốc hội hoàn toàn thiếu khả năng cần thiết trong thương thảo Tôi biết điều này sẽ khiến một số chiến hữu cùng phe bảo thủ với tôi trách giận Nhưng dù thế nào thì tôi cũng sẽ nói Tôi tin chắc dân biểu Raul Grant là một người tốt Nhưng tôi có thể nói với bạn thế này Ông ấy là một người chơi bài poker Toy Trong nỗ lực Nói về việc làm thế nào để cân bằng ngân sách và kiểm soát thói nghiện chi tiêu của Washington Ông ấy đã đưa ra kế hoạch xem xét lại toàn bộ chương trình chăm sóc y tế Đó là một sai lầm cực kỳ ngớ ngẩn Tôi đang nói đến thực tế ông ấy hoàn toàn thiếu các kỹ năng thương thảo. Dân biểu Ryan và đảng Cộng Hòa đã phạm phải hai sai lầm chết người. Thứ nhất, bất cứ ai biết chút gì về đàm phán cũng hiểu rằng ta luôn để cho đối phương đi trước. Đảng Cộng Hòa đáng lẽ nên đợi Tổng thống xuất hiện và buộc ông ta phải đi trước trong việc kể ra những khoản sẽ cắt giảm và ông ta lên kế hoạch đưa ngân sách về trong tầm kiểm soát cũng như bảo vệ điểm tính dụng của Mỹ như thế nào. Ông ta đã không làm vậy. Thay vào đó, dân biểu Ryan phạm phải một sai lầm lớn. Ông ấy xuất đầu lộ diện và khiến đảng Cộng Hòa trở thành mục tiêu lớn trong khi Obama thì yên vị trở lại và để đảng Cộng Hòa thực hiện màn tự sát chính trị. Sai lầm thứ hai mà Ryan mắc phải là ông ấy đã làm cho những người già cả sợ chết kiếp Nói gì thì nói, phần lớn những người già cả đều thích chương trình chăm sóc y tế và tôi cũng thích chương trình này vì họ. Khi ta bắt đầu noi theo lối kiếm người Mỹ già cả lo lắng thì đó là chính trị tòi. Vậy đảng Dân Chủ đã làm gì? Họ đã biến Paul Ryan và đề xuất của ông với chương trình chăm sóc y tế trở thành bao cát cho mọi người đắm và đảng Cộng Hòa đã thua lại cuộc bầu cử nghị viện đặc biệt ở vùng ngoại ô New York. Một cuộc bầu cử mà đáng ra họ có thể chiến thắng dễ dàng Ứng viên đảng Dân Chủ Cathy Hochschul đập tả tơi trent Corvin. Đối thủ của bà này ở đảng Cộng Hòa Bằng một chiến dịch quảng cáo chương trình chăm sóc y tế trên TV Có hình ảnh một cụ bà ngồi xe lăn đang bị đẩy ra khỏi vách đá Quảng cáo giải thích rằng lý do cụ bà bị xô ra khỏi vỉa đá là vì Paul Ryan và bạn bè của ông ta trong quốc hội bất công đúng không rõ ràng là thế hành động chính trị đúng đắn đúng không tuyệt đối đúng đắn đảng Cộng Hòa cần học cách cứng rắn và đàm phán trên cơ Obama cũng như các đồng minh vung tay quá tráng của ông này ở Washington họ cũng cần học hỏi nghệ thuật sử dụng tông giọng và ngôn ngữ phù hợp điều này chắc chắn đúng khi liên quan đến cuộc thảo luận xung quanh vấn đề làm sao để khắc phục và cứu chương trình an sinh xã hội những người bảo thủ phải khôn ngoan trong cách nói sử dụng thứ ngôn ngữ điên rồ làm những người già cả hoảng sợ không giúp hoàn thành việc gì việc đó chỉ đơn giản là đưa cho đảng Dân Chủ thêm một thứ vũ khí mà họ có thể sử dụng để biến đảng Cộng Hòa trở thành những con quỷ máu lạnh và bốn xỉn một lần nữa khi một người làm việc suốt 40 năm trời và nhìn thấy chính phủ cắt giảm 6% giá trị của 480 phiếu lương mà họ nhận được trong suốt những năm đó. Dễ hiểu tại sao họ muốn nhận lại khoản tiền mà chính phủ đã nợ họ, đó là chuyện công bằng nhất. Vì vậy, việc đầu tiên chúng ta cần làm là nhắc những người già nhớ rằng trợ cấp an sinh xã hội của họ an toàn và sẽ không bị đụng đến dưới bất kỳ hình thức nào chấm hết. Chúng ta có nguồn quỹ để trả cho họ khoản tiền mà họ sẽ nhận khi đến hạn và chúng ta sẽ làm được như vậy khi đó chúng ta cần nhìn vào 75 năm tới và giải quyết khoảng thâm hụt dự kiến là 5.3 nghìn tỷ đô la giải pháp của đảng Dân Chủ chính là giải pháp mà họ có cho tất cả mọi thứ thuế thuế và thuế duy trì có một vấn đề giải pháp này không hiệu quả tất cả những gì cốt cuộc sẽ xảy ra là những kẻ chi tiêu vuông tay trong chính phủ tiếp tục cướp bóc các quỹ tính thác an sinh xã hội và dốc cạn túi vào những chương trình rác mà chúng ta không cần đến điểm mấu chốt tăng thuế để đỡ phần thiếu hụt ngân sách không phải là cách mang lại cho nước Mỹ một chính phủ mà nó có đủ khả năng có được nhưng làm cho nền kinh tế vững mạnh trở lại thì có giải pháp vậy chúng ta nên làm gì việc đầu tiên chúng ta cần nhận ra là nhờ những tiến bộ trong ngành y tế và sức khỏe Người Mỹ có thể sống và làm việc lâu hơn Thời khi chương trình an sinh xã hội mới ra đời Thực tế là Từ khi chương trình an sinh xã hội ra đời Năm 1935 Tuổi thọ của người Mỹ đã tăng lên 26% Lên 78 tuổi Trong khi tuổi nghỉ hưu Để nhận đầy đủ trợ cấp Chỉ tăng 3% Lên tuổi 67 Ngày nay mọi người vẫn làm việc tốt Khi họ ở tuổi 70 Đây là điều hết sức tuyệt vời Vì vậy, nếu chúng ta có thể từ từ tăng tuổi nghỉ hưu chính thức lên 70, một phần ba số thiếu hụt, 5.3 nghìn tỷ kia sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức. Nhưng đừng làm việc đó ngay bây giờ, hãy làm việc đó trong tương lai. Cách nhanh nhất chúng ta có thể bắt đầu làm để cứu chương trình an sinh xã hội là đưa người Mỹ trở lại làm việc. Thêm nhiều công nhân có lương có nghĩa là thêm nhiều người lao động, đóng tiền vào hệ thống. Điều đó cũng có nghĩa là họ sẽ cứu đất nước thoát khỏi cuộc bùng nổ trợ cấp thất nghiệp mà chúng ta đã chứng kiến dưới thời Barack Obama. Chẳng hạn, trợ cấp thất nghiệp mở rộng trong 2 năm tới sẽ tiêu tốn của người đóng thuế Mỹ 34 tỷ đô la. Nếu mục tiêu là kiểm soát thâm hụt và nợ, thì con đường nhanh nhất để đến đó là chăm ngồi tăng trưởng kinh tế. Và để những nhà tạo việc làm làm phần việc họ giỏi nhất kiến tạo việc làm phần việc cuối cùng của tiến trình khôi phục lại sự tỉnh táo về tài khoá cho nước Mỹ là phần việc rõ ràng nhất đó là kiểm soát thú chi tiêu ầm ầm của chính phủ dưới đây là bức chân dung mà tờ Wall Street Journal cố gắng mô tả về thâm hụt CBO Cục Ngân sách Quốc hội chỉ ra rằng trong 3 năm đầu Obama làm tổng thống giai đoạn 2009 đến 2011 Chính phủ liên bang sẽ vay mượn một con số ước tính là 3.7 nghìn tỷ đô la. Con số này vượt toàn bộ số nợ quốc gia tích lũy trong 225 năm đầu của lịch sử hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đến năm 2019, tiền trả lãi cho khoản nợ này sẽ lớn hơn cả ngân sách cho giáo dục, xây dựng, đường xá và tất cả khoản chi tiêu tùy ý phi quốc phòng khác. Sự sai lầm về chính sách kinh tế quả thật kinh hoàng. Và đó là lý do tại sao nước Mỹ cần một tổng thống hiểu và đánh giá đúng các hoạt động kinh doanh cũng như các doanh chủ giúp tạo ra cơ hội và việc làm đến vậy. Tuy nhiên, tôi cũng xin nói rõ, tôi hết sức phê phán tổng thống George Bush. Tôi cho rằng ông ấy đã phản bội lại các nguyên tắc bảo thủ tài khoá khi chi tiêu quá đà. Ngoài ra, tôi cho rằng việc khả năng kiểm soát yếu kém của ông trong bảo Carita là kinh khủng và tôi cũng nghi ngờ quyết định phát động chiến tranh tại Iraq của ông một cuộc chiến đã làm chúng ta tổn thất cả nghìn tỷ đô la và tồi tệ hơn hàng ngàn sinh mạng nhưng những món chi tiêu quá đà của tổng thống Bush không là gì so với tổng thống Obama chỉ trong ba năm Obama đã làm khoản nợ của chúng ta lộng hoát đến nỗi chúng ta phải vay mượn 4 tỷ đô la mỗi ngày nếu so sánh dưới thời tổng thống softwood trong suốt nhiệm kỳ 8 năm làm tổng thống của ông con số chúng ta vay mượn mỗi ngày là 1,6 tỷ đô la, chẳng tuyệt vời gì nhưng thế là khá hơn nhiều. Tất nhiên, bất kỳ ai để tâm chú ý trong 2008 đáng lẽ cũng biết rằng Obama không quan tâm đến nợ và cắt giảm thâm hụt. Tuy nhiên, việc ông này hoàn toàn tản lờ những phát hiện của ủy ban nợ của chính ông trong báo cáo Polish Chứng tỏ rằng vị Tổng thống này không có ý định giảm bớt thối chi tiêu lan tràn của mình. Mỗi người Mỹ, bất kể thuộc đảng phái nào, cần suy nghĩ thật nghiêm túc và kỹ lưỡng về việc thêm 4 năm của Barack Obama sẽ có ý nghĩa là gì với khoản nợ quốc gia và khả năng thanh toán của chương trình an sinh xã hội, chăm sóc y tế và hỗ trợ y tế. Nếu ta không sớm làm gì, các chương trình mà người Mỹ dựa vào như chăm sóc y tế, hỗ trợ y tế và an sinh xã hội sẽ rơi vào chảo lửa mọi sự không phải diễn ra theo lối ấy chúng ta có thể đưa nước Mỹ trở lại với sự vĩ đại trước đây nếu chúng ta cứng rắn và hành động khôn ngoan công việc bắt đầu từ Trung Quốc và Ovec việc bọn họ cướp của chúng ta hàng trăm tỷ đô la mỗi năm phải chấm dứt ngay lập tức chúng ta cần một vị tổng thống với cột sống Titan người sẽ đứng dậy thách thức những kẻ tống tiền nhà nghề này và yêu cầu bọn họ phải rút bỏ bàn tay tham lam ra khỏi túi chúng ta ngay lập tức chỉ riêng hành động này thôi cũng sẽ giúp mang lại cho chúng ta một khoản hàng trăm tỷ đô la từ trên trời để giúp chúng ta trả bớt nợ và đáp ứng được các cam kết của mình tiếp theo chúng ta cần thi hành chính sách không khoan thứ với kiểu lãng phí của chính phủ mà tất cả chúng ta đều đã quá đổi quen thuộc ở Washington Điều đó có nghĩa là chúng ta cần tổ chức lại hệ thống của chúng ta cho gọn gàng và chấm dứt tình trạng lãng phí Thứ ba, chúng ta cũng cần truy bắt những kẻ tội phạm và những kẻ biệt bợm bậc thầy đang lừa cướp của người đóng thế 243 tỷ đô la mỗi năm trong các vụ gian lận liên quan đến chương trình chăm sóc y tế và hàng tỷ đô la từ các kiểu gian lận khác như mánh đới, khai gian và khuyết tật Ngồi im khi những kẻ lừa đảo này trộm cắp tiền của những người làm việc chăm chỉ và ăn cướp của những người Mỹ xứng đáng khoản trợ cấp mà họ đã bỏ tiền ra là hèn hạ chúng ta phải khởi tố những kẻ lừa đảo này theo khung hình phạt cao nhất của pháp luật và lấy lại hàng trăm tỷ đô la mà bọn họ đã lấy của chúng ta hết năm này đến năm kia thứ tư chúng ta phải cứu lấy chương trình an sinh xã hội thông qua hành động kinh tế thứ năm, chúng ta cần đưa người Mỹ trở lại với công việc và khiến Washington tỉnh táo hơn về chuyện tài khóa nếu làm được năm việc này chúng ta sẽ truyền lại cho con cháu chúng ta không chỉ một chính phủ mà chúng đủ sức hưởng mà còn là chính phủ mà chúng ta có thể lấy làm tự hào chương 6 tăng cường sức mạnh nước Mỹ nước Mỹ có một vị thế trong các quốc gia mà nếu không bị mất hoàn toàn thì cũng sẽ bị kiềm hãm bởi cái tiếng là yếu nhược nếu chúng ta muốn tránh bị sỉ nhục chúng ta phải có khả năng đẩy lùi nó nếu chúng ta muốn bảo đảm hòa bình một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mang đến sự thạnh vượng cho đất nước của chúng ta mọi người cần phải hiểu rằng chúng ta luôn sẵn sàng chiến đấu Tổng thống George Washington Nếu cái mạng ta không giữ được thì các quyền tự do dân sự của ta sẽ thành vô nghĩa đó là lý do tại sao chức năng quan trọng nhất của chính phủ liên bang là quốc phòng các vị quốc phụ của chúng ta hiểu điều này họ hiểu rằng ta chẳng thể tận hưởng điều tốt đẹp nào của cuộc sống tự do tôn giáo tự do kinh tế tự do phát biểu nếu phải lo sợ cho sự an toàn tính mạng của mình thế nhưng đáng tiếc là chúng ta đang sống trong một thế giới mỗi ngày một trở nên nguy hiểm hơn Trung Quốc đang tiến hành xây dựng năng lực quân sự trên diện rộng và tạo ra những vũ khí chiến tranh mạng có khả năng buộc nước Mỹ phải khủy gối Nga đang nổi lên Iran đất nước rót tiền cho những kẻ khủng bố khắp trên thế giới ngày càng tiến gần hơn đến việc tạo ra một vũ khí hạt nhân có khả năng vận hành Pakistan đã lộ ra là quốc gia che giấu cho Osama Bin Laden Ngay cạnh chỗ chẳng khác gì với Fresh Point của nước Mỹ và tổ chức tình báo của nước này hỗ trợ mạng lưới Hawaii một nhóm khủng bố còn nguy hiểm hơn cả Al-Qaeda Afghanistan vẫn trong tình trạng lộn xộn và là ổ khủng bố Syria đang đứng trên bờ vực của một cuộc nội chiến còn Libya thì đã rơi vào tình trạng này Nói tóm lại, những mối đe dọa đối với an ninh quốc gia xuất hiện khắp nơi và ngày càng nhiều. Đó là lý do tại sao tôi lại dành sự ngưỡng mộ và trọng thị với 2,4 triệu quân nhân trong lực lượng vũ trang của chúng ta đến vậy. Mỗi ngày, những quân nhân, thủy thủ, phi công và hải quân của chúng ta lại thức dậy. khoác lên mình bộ đồng phục và giữ đúng lời thề trang nghiêm sẽ bảo vệ nước Mỹ trước mọi kẻ thù. Họ biết mạng sống của họ đang ở thế ngàn cân keo sợi tóc, nhưng họ yêu nước Mỹ nhiều đến độ sẵn lòng hy sinh mạng sống của mình cho đất nước này. Đó là cấp độ cam kết mà hầu hết những người dân thường sẽ chẳng bao giờ phải trải qua. Hầu hết chúng ta không phải làm những công việc đòi hỏi chúng ta phải sẵn lòng chết cho những người anh em đồng bào. Quả thật, tôi tin rằng, chúng ta nợ những cựu chiến binh của đất nước mình nhiều hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể đền đáp họ đó là lý do tại sao tôi tự hào khi đóng một vai trò quan trọng trong Ủy ban tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam ở thành phố New York để vinh danh các chiến binh với một kỷ niệm chương thích đáng và giúp họ có việc làm tôi đã bỏ ra hơn một triệu đô la để đảm bảo nỗ lực này sẽ thành công. Tôi cũng cảm động và tự hào khi tham gia vào dự án này bởi những người anh hùng của chúng ta xứng đáng có được điều tốt đẹp nhất. Nước Mỹ xứng đáng có một vị tổng tư lệnh tôn trọng những khó khăn và thực tế mà lực lượng vũ trang của chúng ta hiện đang phải đối mặt trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Cụ thể, quân đội của chúng ta xứng đáng có được trang thiết bị, những khóa huấn luyện và vũ khí tốt nhất. Họ cũng xứng đáng được hưởng mức lương tốt cho công việc hiểm nguy và anh hùng của mình. Họ không đơn thuần là kiếm được nó. Nếu lịch sử có dạy chúng ta điều gì thì đó là những quốc gia vững mạnh, cần những nhà lãnh đạo mạnh mẽ với những nguyên tắc an ninh quốc gia được xác định rõ ràng. Thực tế thay đổi với tốc độ chóng vắng. Các sự kiện quốc tế có thể đổi chiều trong tức tắc. Các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, chiến tranh ở Iraq, Áp giá niêm Libya, mùa xuân Ả Rập, tất cả những biến cố này đều xảy ra trong chớp mắt. Một tổng thống không phải lúc nào cũng có thể dự đoán đám cháy an ninh quốc gia tiếp theo sẽ bùng lên ở đâu. Nhưng ông ta có thể và phải có một chiếc la bàn ổn định và đáng tin cậy làm kim chỉ nam cho các quyết định của mình. Các công dân cần biết những giá trị và nguyên tắc mà vị tổng thống của họ dựa vào để dẫn dắt nước Mỹ vượt qua bất kỳ mối đe dọa ẩn tàng nào nằm ở phía trước. Tôi tin rằng bất kỳ học thuyết chính sách ngoại giao đáng tin cậy nào của nước Mỹ cũng cần được định nghĩa bởi ít nhất 7 nguyên tắc cốt lõi sao. Lợi ích của nước Mỹ là trên hết, luôn luôn là như vậy. Không có gì phải biện bạch ở đây. Chuẩn bị sẵn sàng tối đa về hỏa lực và sức mạnh quân sự. Chỉ bước vào cuộc chiến khi chắc thắng chung thành với bằng hũ và hoài nghi kẻ thù luôn giữ lưỡi kiếm công nghệ sắc bén nhìn thấy những điều ẩn giấu chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với các mối đe dọa trước khi chúng trở thành hiện thực tôn trọng và hỗ trợ những chiến binh hiện tại và trước đây của chúng ta đáng buồn là tổng thống obama lại đánh giá thấp tất cả các nguyên tắc cốt lõi kể trên thứ nhất chẳng bao lâu sau khi tuyên thệ nhậm chức Ông ấy đã làm một chuyến công du đi xin lỗi cả thế giới Ả Rập. Bạn có biết cuộc phỏng vấn đầu tiên của Obama trên cương vị tổng thống là với kênh tin tức All Arabia của Ả Rập. Tôi có tin cần báo cho tổng thống Obama đây. Nước Mỹ chẳng phải là điều gì sai trái với cả thế giới này. Tôi không tin chúng ta cần xin lỗi vì bị những kẻ khủng bố cực đoan Hồi giáo căm ghét. Những kẻ ghét tôn giáo của chúng ta, tự do của chúng ta và ghét thực tế rằng chúng ta đang mở rộng quyền con người cho nữ giới Thứ hai, trong khi thổi tung hàng nghìn tỷ đô la tiền thế của chúng ta cho các kế hoạch kích thích của mình Tổng thống Obama lại đề xuất cắt giảm 400 tỷ đô la ngân sách quốc phòng Thứ ba, bằng việc tuyên bố ngày giờ rút khỏi Afghanistan và không xác định rõ các mục tiêu của chúng ta trong cuộc nội chiến Libya Obama hoàn toàn làm hỏng mọi chuyện khiến chúng ta gần như không thể xác định được thế nào là chiến thắng và đạt được nó. Thứ tư, vị tổng thống này cũng xa rời các đồng minh như Israel hay Ba Lan và Cộng hòa Séc khi nhường bước trước các đòi hỏi của Nga về việc chúng ta không xây các hàng rào phòng thủ tên lửa để bảo vệ những người bạn của mình. Thứ năm, bằng việc cắt bỏ ngân sách quân sự, Obama đã đe dọa đến khả năng giữ ưu thế công nghệ về hệ thống vũ khí của chúng ta. Thứ sáu, Obama đã bị bắt quả tan, không phòng bị gì khi Trung Quốc phát triển máy bay chiến đấu J-20. Điều mà chính quyền của ông này nghĩ là còn lâu mới xảy ra. Và cuối cùng, bằng việc nhằm vào ngân sách quốc phòng mà tấn công để chi trả cho các chương trình xã hội của mình, Obama tiếp tục làm suy yếu khả năng tôn vinh những chiến binh trước đây và hiện thời của chúng ta. Khi các sĩ quan quân sự và tình báo của chúng ta tìm ra Osama Bin Laden, ngay giữa Pakistan, họ đã tìm tới tổng thống để báo tin và hỏi liệu nên xử lý tay này bằng một quả tên lửa hay bằng một cuộc tấn công. Cả hai giải pháp đều hợp lý. Giải pháp duy nhất còn lại là để cho tay này yên. Chà, Obama đã có một quyết định để thực hiện. Chúng ta sẽ có Bin Laden hay chúng ta sẽ để hắn yên. Tôi không thể tin nổi bất kỳ ai ngồi ở phòng bầu dục lại nói đừng làm gì cả. Vì vậy, ông ấy quả thật chỉ có đúng một lựa chọn cần thực hiện, thủ tiêu hắn bằng tên lửa hay bằng một cuộc tấn công. Ông ấy đã quyết định, dù là theo hướng nào thì quyết định đó cũng đều đúng đắn và Osama bin Laden đã chết. việc chúng ta tóm được hắn ta thật tuyệt vời, nhưng có người tỉnh táo nào mà lại hành động khác đi trong trường hợp này? Tại sao Obama lại được ghi nhận công trạng lớn lao đến vậy tôi biết nói thế này thì không đúng về mặt chính trị nhưng nếu ai có thể giải thích chuyện này cho tôi tôi rất lấy làm cảm kích người xứng đáng nhận được mọi công trạng là quân đội của chúng ta chứ không phải Obama ngoài ra chính sách ngoại giao mà Obama đã thực hiện trong 3 năm đầu tiên ở cương vị tổng thống cũng có vấn đề thêm nữa ông ấy còn phá hỏng hệ thống an ninh quốc gia của nước Mỹ một cái nhìn cận cảnh hơn sẽ vén lộ một số thực tế đáng báo động tổng tư lệnh phải là người có trực giác chuẩn đó là một trong những vấn đề của Obama ví dụ trên đường vận động tranh cử năm 2008 Obama đã hứa sẽ đóng cửa nhà tù chống khủng bố ở vịnh Rao Tamao. Ngồi rồi sau đó khi được bầu làm tổng thống gặp gỡ những người trưởng thành trong giới quân đội và tình báo ông ấy buộc phải làm quen với thực tế rằng grand tamano tồn tại là có lý do như tổng thống george wood và phó tổng thống dick Cheney đã quả quyết suốt thời gian dài sau đó là đến trực giác của obama khi đối xử với những kẻ khủng bố như những tên tội phạm thay vì là phiến quân như bản chất vốn dĩ của chúng cho phép chúng được hưởng quyền xét xử trong các phiên tòa dân sự thay vì bị đưa ra tòa án quân sự Như ai cũng biết, các phiên tòa dân sự thường không cho công tố viên quyền hạn cần thiết để gạt bỏ thẳng tay những tên khủng bố nguy hiểm và đảm bảo an toàn cho đất nước. Thế nhưng, Obama và bộ trưởng Bộ tư pháp của ông này, Eric Horner, lại nghĩ ngược lại. Một ví dụ là bài học đau đớn mà Obama nhận được khi Ormet Randini được tuyên bố trắng án khỏi hơn 224 điểm buộc tội về tội giết người trong một phiên tòa dân sự xét xử tội trạng của tên này trong vụ ném bơm đại sứ quán mỹ ở châu phi đó gần như là một thảm họa dân biểu của đảng cộng hòa ở bang texas là maswick nói nếu ranini được tuyên bố trắng án thêm một cáo buộc nữa hắn ta sẽ được coi là vô tội trước những tội ác đáng ghê tởm này sai lầm này gợi nhớ lại thất bại ngu sủng của Obama và Holder trong vấn đề có nên tổ chức phiên tò xử Khalid say Mohammed kẻ chủ mưu vụ tấn công 11 tháng 9 ở thành phố New York hay không lý do Obama và Eric Holder muốn cho một trong những kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ một cái bục làm quan hệ công chúng và chiếc lo truyền thông lớn nhất thế giới tại đúng nơi diễn ra cuộc tấn công khủng bố vào tòa tháp đôi thật không thể hiểu nổi thế nhưng một năm sau đó Obama và Honda cuối cùng cũng quyết định xét xử Khalid Trey Mohamed ở Guantanamo. rồi tiếp đến là quyết định gần đây của Obama rút ruột quân đội Mỹ bằng việc cắt giảm 400 tỷ đô la khỏi ngân sách quốc phòng một con số lớn hơn gấp hai lần con số mà bộ trưởng quốc phòng Grover Price khi đó xác định là cô công ngoan. Và giờ đây ta có Obama, một người đàn ông chưa bao giờ gặp phải chi phiếu chi tiêu nào mà ông ta không ưa. Nhưng khi vấn đề là rót ngân sách cho các quân đội của chúng ta và cung cấp cho họ trang thiết bị, khóa huấn luyện và sự hỗ trợ cần thiết, Obama lại vắng bóng. Nói như Bộ trưởng Quốc phòng Rice khi nghe nói đến quyết định đó của ông Sip của mình, một động thái như thế sẽ làm suy yếu cấu trúc lực lượng và năng lực quân sự thỏa thuận là thế này khi Bộ trưởng Quốc phòng nói với ta rằng các biện pháp cắt giảm mà ta đề xuất sẽ làm xói mòn năng lực quân sự của nước Mỹ ta cần chú ý nhưng Obama thì không ông ấy nghĩ mình biết cách điều hành quân đội tốt hơn những người cầm súng chiến đấu ông ấy đã lầm lý do những người bảo thủ ủng hộ một hệ thống quân đội vững mạnh được rốt ngân sách đầy đủ là vì họ biết rằng mọi sự tự do đều bắt nguồn từ an ninh quốc gia đó là lý do tại sao chúng ta cần một tổng thống mới đó cũng là lý do tại sao chúng ta cần cứng rắn trong chính sách ngoại giao khi đối phó với những mối đe dọa và thách thức mà nước Mỹ phải đối mặt từ các địch thủ và các quốc gia kẻ thù Trung Quốc ngay khi Obama cắt xén con số đáng kể 400 tỷ đô la khỏi ngân sách quốc phòng thì Trung Quốc cười vang và dùng hàng tỷ đô la cướp được của chúng ta mỗi năm để tăng chi tiêu cho quân đội lên 13% mỗi năm trong 20 năm qua. Tất nhiên là Trung Quốc đã khai thác đáng kể ngân sách thực sự cho quốc phòng và nâng cấp công nghệ. Đó là một phần văn hóa của họ, như tôi đã đề cập ở phần trước. Họ làm theo lời của thủ tướng Đặng Tiểu Bình, ông này đã nói rằng Trung Quốc phải che giấu năng lực và chờ đợi thời cơ. Vì vậy, họ che giấu chi tiêu quân sự và hạn chế để lộ sự tinh vi quân sự của mình mỗi khi có dịp. Chẳng hạn, Trung Quốc tuyên bố ngân sách cho quốc phòng của nước này chỉ là 78,6 tỷ đô la một năm. Tuy nhiên, Lầu năm Gốc tin rằng, con số thật sự là trên 150 tỷ đô la. Và khi bạn nhân sức mua với tỷ giá hối đối, thì ngân sách thật sự cho hoạt động quân sự của Trung Quốc là gần 300 tỷ đô la, lớn thứ hai trên thế giới một con số bằng đúng con số mà bọn họ đã cắt cổ của chúng ta mỗi năm Trung Quốc cũng là bậc thầy đánh lừa hướng đi phát triển vũ khí sau khi thăm Đại học Quốc phòng Mỹ người đứng đầu đoàn khách của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tướng Trần Bỉnh Đức đã nói thành thật mà nói tôi cảm thấy rất buồn sau chuyến thăm? Bởi vì tôi nghĩ rằng tôi cảm thấy và biết các trang thiết bị của đất nước chúng tôi nghèo nàn đến thế nào và chúng tôi vẫn còn kém phát triển ra sao. Chỉ có kẻ ngốc mới tin những lời vô nghĩa đó, như tờ Wall Street Journal tường thuật. Bắc Kinh có chương trình tên lửa tham vọng nhất thế giới, bao gồm tên lửa đạn đạo chống tàu đe dọa, các hàng không mẫu hạm của Mỹ. Chúng ta cũng biết rằng Trung Quốc đang bận rộn xây dựng, một đội tàu ngầm hạt nhân lớn đến độ chẳng mấy chốc sẽ vượt những chiếc tàu của chúng ta về kích thước và nước này cũng đang lên kế hoạch xây dựng nhiều hàng không mẫu hạm cũng như đẩy mạnh đáng kể chương trình chiến tranh mạng và gia tăng các loại vũ khí chống vệ tinh nếu nước mỹ có thể châm lửa đốt ở sân sau của trung quốc chúng tôi cũng có thể châm lửa đốt ở sân sau của họ đại tá đáy hút của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã nói như thế Sau đó, năm 2011 chỉ một tuần trước chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc ông Hồ Cẩm Đào Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu tàn hình mới của họ hai 20 một loại máy bay ném bom cao cấp tầm trung mà chính quyền Obama nghĩ rằng phải mất nhiều năm nữa người Trung Quốc mới có để bay và Obama đã làm gì không làm gì cả thay vào đó Ông ấy để Hồ cẩm Đào nhẹ nhàng bước vào đất nước chúng ta đúng tuần sau đó, cười nhạo chúng ta và cho thấy điểm yếu của Obama. Đây là câu trả lời của tôi. Ta phải tỉnh táo lại và nhận ra rằng bản thân tiền là một thứ vũ khí. Hồ cẩm Đào hiểu điều đó. Hầu hết người Mỹ hiểu điều đó. Nhưng đám kém cỏi ở Nhà Trắng dường như không hiểu hoặc có thể đơn giản là bọn họ chẳng quan tâm. Bất kể thế nào, người trung quốc cũng hiểu rằng việc thu nợ chúng ta cho phép họ nắm chúng ta làm con tin với mối đe dọa rằng họ sẽ cho khoản nợ của chúng ta đi đời và đẩy lãi suất lên kịch trần đó cũng là lý do tại sao trung quốc lại vơ quét khoáng sản dầu khí và lương thực ở châu phi nam mỹ và trung đông khi ta kết hợp vũ khí kinh tế này với sự xây dựng năng lực quân sự ồ ạt của trung quốc mọi sự trở nên rõ ràng rằng nước Mỹ cần củng cố năng lực quân sự của mình chứ không phải làm suy yếu nó cụ thể các chuyên gia quốc phòng tin rằng để đối phó với thách thức quân sự từ phía Trung Quốc chúng ta cần triển khai thêm nhiều tàu ngầm máy bay thế hệ thứ năm như F-22 Raptor và F-35 T-Job thúc đẩy năng lực chống tàu ngầm và chống ngư lôi bổ sung thêm hệ thống tên lửa và tên lửa tàu ngầm cho hệ thống quốc phòng nâng cấp công nghệ chiến tranh mạng, mài bén các nền tảng kinh xác và bổ sung thêm các nền tảng tấn công chính xác tầm xa. Barack Obama có làm những việc này không? Khả năng rất thấp, chúng ta cần một vị tổng thống làm việc đó. Nước Nga Sự mến mộ mà công chúng Mỹ dành cho Obama có thể đã chạm đến đáy, nhưng tôi biết có một nơi mà thứ hạng của ông ấy có thể vẫn ở trên trời. Điện Kremlin Các nhà lãnh đạo Nga gần như không tin nổi vào may mắn của mình. Chính sách ngoại giao chiều lòng người của Obama đã làm lợi cực kỳ nhiều cho nước Nga. Thủ tướng Nga Vladimir Putin, người mà tôi đánh giá rất cao trí tuệ và cách thức làm việc không nói, làm những gì vớ vẩn, là một cụ sĩ quan KGB. Chẳng bao lâu sau khi chuyển đến số 1.600 đại lộ Pennsylvania, Obama đã bắt đầu thỏa hiệp và kiến tế sức mạnh Mỹ trên chiếc bàn thờ cải thiện quan hệ với Nga. Theo tờ báo yêu thích của Barack Obama, New York Times, chỉ trong vòng vài tuần sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, Obama đã cử một quan chức hàng đầu trong chính phủ Mỹ tới Nga do một bức thư cho Tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev. Theo Times, Bức thư này nói rằng Obama sẽ gút lại việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới ở Đông Âu nếu Moscow giúp Mỹ ngăn chặn Iran phát triển vũ khí tầm xa. Obama chỉ mới vừa chuyển đồ đạc vào khu dinh thự tại Nhà Trắng. Ấy thế mà ông ấy đã ngước ngái bắt đầu làm suy yếu sức mạnh Mỹ và phá hoại quan hệ đồng minh của chúng ta. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Putin điên lên vì sung sướng. Quyết định mới đây nhất của Tổng thống Obama có những tác động tích cực, Putin nói. Tôi rất hy vọng rằng quyết định đúng đắn và dũng cảm này sẽ được nhiều nhà lãnh đạo khác noi theo. Thế nhưng, mọi sự còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Những người bạn của Mỹ như Ba Lan và Cộng hòa Séc không có gì để phòng vệ trước cuộc tấn công tên lửa, dù không có sự bảo đảm công khai nào rằng Moscow sẽ giúp phá hỏng chương trình tên lửa của Iran. Hoạt động của nhiều chuyên gia trong giới tình báo đã bị động thái kinh sức của Obama cản trở. Các thượng nghị sĩ Mỹ cũng phải can thiệp. Đây được coi như một sự đầu hàng trước người Nga. Những người không có cơ sở thật sự nào để phản đối những gì mà ta chúng ta đã làm. Một nghị sĩ của đảng Cộng Hòa cảnh báo. Thế mà, đến cuối ngày, ta lại tăng cường sức mạnh cho người Nga, khiến Iran sung sướng và người Đông Âu băng khoăn ta là ai với tư cách là người Mỹ và Obama đáp lại thế nào nếu hệ quả phụ của việc này là người nghe cảm thấy đỡ hoài nghi hơn và giờ đây sẵn sàng làm việc hiệu quả hơn với chúng ta để đối phó với những mối đe dọa như tên lửa đạn đạo từ Iran hay phát triển hạt nhân ở Iran thì các bạn biết đấy đó là một phần thưởng rồi kết quả không được như mong đợi năm 2010 Người Nga đã khôn ngoan hơn Obama khi hứa sẽ chơi đẹp và không bán tên lửa chống tàu hàng không cho Iran. Chính quyền đã tự hào tuyên bố tới tấp rằng đây là thành công lớn và ca ngợi Medvedev vì đã cho thấy vai trò lãnh đạo trong việc buộc Iran phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Khi đó, ngay khi Obama đang bận rộn tung hô hành động của người Nga, tờ Los Angeles Times đã cho biết Các quan chức ngoại giao Nga đã âm thầm vận động các nước khác dỡ bỏ những đòn trừng phạt cứng rắn hơn với nước Cộng hòa Hồi giáo kia. Đó là một cú xoay chuyển ngoạn mục không tin nổi đối với người Nga. Họ đã khiến Obama từ bỏ hệ thống phòng thủ tên lửa tuyệt đối chẳng vì một điều gì và chơi cho người Mỹ một vố ra trò khi âm thầm thuyết phục các nước khác ủng hộ Iran. Putin có những kế hoạch lớn cho nước Nga ông ta muốn đánh bại các nước láng giềng để Nga có thể kiểm soát nguồn cung cấp dầu cho khắp châu Âu Putin cũng tiên bố tầm nhìn lớn của mình tạo ra một liên minh Âu Nga có thể thống lĩnh khu vực với thành viên là các quốc gia thuộc Liên Xô cũ tôi tôn trọng Putin và người Nga nhưng không thể tin nổi vị lãnh đạo của chúng ta lại cho phép họ thu được quá nhiều thứ như thế tôi dám chắc Vladimir Putin thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả tôi xin ngã mũ trước người Nga Iran kế hoạch đề nghị Nga đứng dậy đối đầu với Iran của Obama là một thất bại đáng tiếc là chính sách ngoại giao hiện tại của chúng ta đối với Iran chỉ như thế mà thôi trước tiên việc Obama lớn tiếng ủng hộ tự do trong suốt thời kỳ được gọi là cách mạng xanh ở Iran là một thất bại to lớn như cả thế giới đều thấy. Các sinh viên và người bất đồng chính kiến ở Iran đã xuống đường để biểu tình trong hòa bình đòi cải cách dân chủ và đảm bảo quyền cho con người chỉ để rồi bị đàn áp. Và Obama đã làm gì? Dù sự việc tệ hại và kinh hoàng, xong ông ấy chỉ ngồi im. Nếu Obama bước ra giúp những người biểu tình từ sớm, chế độ đó có thể dễ dàng bị lật đổ. Và ngày nay chúng ta sẽ chẳng có vấn đề lớn nhất này. Khi đụng tới việc bảo vệ quyền con người ở thế giới Hồi giáo, Obama né đi vì nghĩ rằng nước Mỹ nên xin lỗi các quốc gia Hồi giáo thay vì lên tiếng. Tuy nhiên, điều đáng buồn nhất là việc Obama không sẵn lòng cứng rắn khi đối mặt với những tham vọng vũ khí hạt nhân của Iran. Iran là thành viên bị trừng phạt nhiều nhất Liên Hiệp Quốc. Từ năm 2006, Iran đã là trọng tâm của năm nghị quyết của Hội đồng An ninh yêu cầu nước này phải dừng các chương trình làm giàu Uranium. Thế nhưng, dù biết tất cả những điều này, Obama vẫn tiếp tục dựng nên những giải pháp theo kiểu vườn trẻ khi đối phó với mối đe dọa từ Iran. Chẳng hạn, dù những nhân vật lớn trong thế giới tình báo đang đau đầu, nhức ốc tìm cách ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân có thể vận hành, thì Barack Obama lại muốn lập một đường dây điện thoại nóng giữa Mỹ và Iran Giải pháp của Obama cho việc ngăn chặn một nước Iran hạt nhân là lập một đường dây điện thoại con con mà quân đội của chúng ta có thể sử dụng để nói chuyện ngọt ngào với chế độ đang đe dọa hủy diệt nước Mỹ. Thế nhưng, Iran cười nhạo ông ấy và thẳng thừng từ chối kế hoạch này. Ngoài việc từ chối đường dây nóng, tờ Wall Street Journal tường thuật, các quan chức quân đội Iran còn đe dọa triển khai lực lượng hải quân Iran ở Tây Bán Cầu. Trong đó rất có thể bao gồm cả vịnh Mexico. Vậy Nhà Trắng đã phản ứng như thế nào? Obama đã cử thư ký báo chí của mình đưa ra một thông điệp thể hiện sức mạnh như sau. Chúng tôi không cho những tuyên vố này là nghiêm trọng vì chúng tôi không phản ánh được gì về năng lực hải quân của Iran. Nghe mới an lòng làm sao? Vấn đề không phải là hải quân của Iran không đủ khả năng. Dông tàu ngoài bờ biển Florida... Vấn đề là chính phủ Iran thiếu sợ hãi và tôn trọng lãnh đạo Mỹ đến độ cảm thấy chẳng chút e dè khi đưa ra một lời đe dọa như vậy. Người Iran biết tổng thống của chúng ta sẽ ngồi im và chẳng làm gì, giống như những gì ông này đã làm trong suốt cách mạng xanh của Iran. Họ biết bản năng của Obama là xin lỗi và gút lui, như tờ Wall Street Journal đã chỉ ra, Tehran dường như đang thể hiện thái độ hung hăng hơn ở Vịnh Ba Tư. Phần nào như là phản ứng trước sự rút quân theo dự kiến của lực lượng Mỹ ở Iran và Afghanistan. Nói cách khác, vì Obama đã ra một quyết định kinh khủng là tuyên bố ngày giờ rút quân, nên giờ đây Iran cảm thấy như được khuyến khích phô trương sức mạnh của mình. Năm 2011, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết có vài pha suýt xảy ra va chạm giữa các tàu cao tốc của quân chủng bảo vệ cách mạng Hồi giáo, thách thức cuộc chiến của Mỹ và đồng minh. Mục tiêu chính của Mỹ với Iran phải là phá tan tham vọng hạt nhân của nước này. Cho phép tôi nói thẳng điều này như những gì mà tôi biết. Chương trình hạt nhân của Iran phải bị chặn lại bằng mọi phương diện cần thiết chấm hết. Chúng ta không thể cho phép chế độ cực đoan này có được vũ khí hạt nhân mà họ sẽ hoặc là tự mình sử dụng, hoặc là sẽ giao nó vào tay quân khủng bố. Tốt hơn là hãy làm ngay bây giờ thay vì để lại sau này Ở cuối nhiệm kỳ thứ hai Tổng thống George Bush đã phê chuẩn một chương trình bí mật có nhiệm vụ phá hủy hệ thống điện và máy tính ở Nasan, một cơ sở làm giàu uranium của Iran Kết quả của sáng kiến này là việc tạo ra thứ vũ khí mạng cao cấp chưa từng có của thế giới với sự hỗ trợ kỹ thuật của Israel cũng như công nghệ từ các đồng minh khác sau mạng Stateness đã được thả để phá những chiếc máy ly tâm hạt nhân của Iran và khiến chúng quay nhanh đến độ tự phá hỏng mình điệp vụ này rất thành công và đã phá được khoảng một phần năm số máy ly tâm của Iran không ai biết chắc chúng ta đã đẩy chiếc đồng hồ hạt nhân của Iran chậm lại bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm một số nhà phân tích nói 6 tháng số khác nói một hoặc hai năm nhưng đó chính là vấn đề chiếc đồng hồ vẫn chạy nhiều chuyên gia tin rằng cách duy nhất để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân của iran là đánh bom các cơ sở chế tạo của đất nước này israel đã sử dụng các cuộc không kích để phá các cơ sở hạt nhân hai lần một lần năm một nghìn chín trăm tám mươi vào một khu hạt nhân của iran và một lần nữa vào năm hai nghìn bảy để phá nhà máy bơm hạt nhân ở syri rõ ràng là iran đang chuẩn bị cho mình trước khả